thế kỷ 4-5 của dân tộc Việt Nam. Từ lúc khởi hành nơi sông Dương Tử cho đến khi dừng chân bên mũi Cà Mau là một thiên hùng ca sử Việt bất diệt. Mái tóc đen, màu da vàng, dòng máu đỏ mỗi chúng ta đang có hôm nay là kết tinh của bao nhiêu phấn đấu và hy sinh gian khổ của tổ tiên. Và tương tự trên từng mảnh đất, trên từng con đường, từng dòng sông vẫn còn mang chứng tích của bao nhiêu cuộc chiến tranh tự vệ đầy máu xương và nước mắt. Thật vậy, hiếm hôi có một đất nước nào mà ở đó Những địa danh khi gọi đến đã làm cho lòng người dân Phải dâng lên niềm tự hào xúc động như là đất nước Việt Nam Thưa quý vị, sau suốt một chuỗi dài Những bài hùng ca sử Việt Từ thời Lạc Long Quân Cho đến những hùng ca của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Thiết tưởng, không có điều gì quan trọng hơn Là chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay Bằng lời mời quý vị cùng chúng tôi Đứng lên để cất cao bài hát Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa thân yêu nhất của người Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới. me hey. hey. Oi her,